Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 56 Dược Sư Phật Quảng Thành Tử Tờ Các bạn đang nghe truyện tải truyện Aod.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 1 âm 25 10 giờ 50 phút 57 số lượng tử 3.222 Hai người thần thông Thân thể đều là bất phàm Đinh nhạc hốn độn tiên thể đại thành Sức mạnh mạnh mẽ Phất tay liền có mạc đại sức mạnh tại người Mà dược sư Thân là tiếp dẫn đạo nhân đệ tử đích truyền Một thân mấy môn đại thần thông tại người Thân thể càng là mạnh mẽ Hoàn toàn có thể là kim cương bất phôi chi thể Đinh nhạc phiên thiên trưởng đánh ở phía trên Cũng là âm ầm, ầm vang vọng Như gó kim thiết đồ vật Hai người thân hình cực nhanh Trong trước mắt liền đã đối đầu hơn 10 chiêu Một quyền một trưởng đều mang theo tự thân thần thông chi lực Vô cùng cường đại Cho dù là đinh nhạc Giờ khắc này trên người đảo bào cũng là có chút tổn hại Trên người chúng rồi mấy trường Lưu lại từng đảo từng đảo vô án trưởng ấm Để trong cơ thể hắn pháp lực bốc lên không thôi Muốn phân tâm mới có thể ổn định Dược sư càng là như vậy Áo cả xa phá nát Khói miệng càng là tràn ra một tia dòng máu vàng Nhưng án mắt nhưng là càng thêm xí nhiệt Tinh quang không ngừng lấp lói Bần tăng tự nghĩ ra một thần thông Dù chưa đại thành nhưng cũng xin mời đảo hữu nhìn một chút Lưu Ly Phật thủ Dược sư nói rằng Một đôi tay kim quang ấm ánh Trong trước mắt biến thành lưu ly giống như vậy Ấm ánh long lanh Ấm ánh lói sáng Trong đó hoa văn nằm dày đặc Có sơn hà chi tượng hiện ra Hai tay đánh tới Lưu ly Phật thủ tỏa hào quang rực rỡ Mang theo vô cùng uy thế Bốn phía sơn hà đại địa chi dị tượng hiện lên Nằm dày đặc giữa trường Như thế giới chân thật Cũng được bần đạo vừa vặn Cũng có một thức chư thành thần thông Khu sơn Đinh nhạc thân hình kiên cường Trong mắt quang mang bùng lên Chỉ tay một cái Một điểm yếu ướp ánh huyền quang điểm ra Đi vào một con lưu ly Phật thủ tiến lên Âm Một tiếng vang giòn Nhất thời Một tòa nguy Nga sơn ảnh xuất hiện Phật thủ trên Trong thời gian ngắn, sơn ảnh quang mang ló lên Nhất thời quảnh hiu đổ nát Hóa thành một mảnh ánh huyền quang bắn ra bốn phía Tùy theo con kia Phật thủ cũng là phịch Một tiếng hóa thành đầy trời ánh huyền quang tiêu tan Thề thủy, đón lấy Đinh nhạc trở tay vạch một cái Nhẹ nhàng vung dưới Một đảo nước chảy hiện lên Tiếng nước vang lên ào ào Lanh lành dễ nghe Nước chảy cuốn lên Nhất thời quấn lấy khác một nhánh lưu ly Phật thủ Tùy theo Nước chảy một con nhẹ nhàng lưu động Dĩ nhiên đi vào hư không Biến mất không còn tâm hơi Khẩn đón lấy bị nước chảy cuốn lên Phật thủ một trận Liền theo nước chảy đi vào hư không không gặp Khô sơn thể thủy, sơn hà toái Đinh nhạc quát nhẹ Đưa tay trộm một cái Nhất thời cái kia đầy trời còn chưa tiêu tan ánh huyền quang hội tụ đến Tụ thành một ngọn núi ảnh Dày nặng thế núi sông thẳng mà lên Đón lấy Tư không ba đồng Nước chảy chảy ra Đến đinh nhạc trên tay Chiếm giữ ở sơn ảnh bốn phía Ao ào, ào một trận tiếng vang Nước chảy nhất thời hóa thành một dòng sông Chạy trồm không thôi Cùng sơn ảnh hình thành một bức sơn hà thực cảnh Đi Đinh nhạc vung tay lên Nhất thời sơn hà bay đi Hướng dược sư trấn áp tới Lưu mi Phật thủ Dược sư sắc mặt nghiêm nhị Hét lớn một tiếng Hai tay giỏ ra Ấm ánh long lanh tinh quang lấp lói Đánh về bay tới sơn hà Ẩm Nhất thời, Phật thủ đập nát sơn hà Sơn hà phá nát Sơn ảnh trở nên tàn tạ Dòng sông chảy ngược Nhưng ở sơn hà phá nát chớp mắt Một luồng thiên địa phá nát khí tức tuôn ra Bàng bạc sức mạnh hủy diệt truyền ra Nhất thời đem dược sư bao phủ bên trong Nam Mô A Di Đà Phật Thời khắc nguy cấp Dược sư hét lớn một tiếng Toàn thân kim quang bùng lên Phật ảnh tráo thân Một tòa kim sắc đài sen xuất hiện tại người dưới Bảo vệ tự thân Một lúc lâu Thần thông tản đi Dược sư thu hồi đài sen Hướng về Đinh Nhạc Quý Trào Nói rằng Đạo hướng đại tài Bần tăng bội phục Lần này Bần tăng chịu thua Hắn tuy rằng thất bại nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào Mặt lộ vẻ mỉm cười ánh mắt thanh minh Đạo hữu đa Tạ Đinh Nhạc cũng kính nể người này nói rằng Trên đài Rất nhiều đại thần thông giả khiếp sợ Mặc dù là hai vị thái ấp kim tiên chiến đấu Nhưng vẫn như cũ để bọn họ hoảng sợ Đặc biệt hai người tự nghĩ ra thần thông Phải biết trong bọn họ có đều còn chưa ngộ quá bất kỳ thần thông Dù sao tự nghĩ ra một môn thần thông quá mức tiêu hao tinh lực cùng thời gian Không bằng linh bảo đến sảng khoái Hai người này không sai liền ngay cả vẫn luôn là hờ hứng nữ hoa nương nương Giờ khắc này cũng là thay đổi sắc mặt Nhẹ giọng nói rằng Chư vị thánh nhân cũng không phản bác Rõ như ban ngày sự tình thôi Đặc biệt thông thiên giáo chủ cùng tây phương nhị thánh, lẽ nào vẻ mặt nhất trí, dồn dập mặt lộ vẻ mỉm cười Người dược sư này tuy rằng thất bại, nhưng cũng đại gia phong thái, không tính mất mặt Mà đinh nhạt nhưng là càng thêm khiến người ta coi trọng chạm ở giữa sân, khí tức lăn, xuất sắc hơn người Xiên giáo hoàng thành tử Một lúc sau, siêu giáo quảng thành tử ra trận cất cao giọng nói. tu vi của hắn còn cao hơn Đinh Nhạc một đường. Vì là thái ốc sơ kỳ đỉnh cao. Pháp lực cổ động. Cách thái ốc trung kỳ cũng bất quá cách xa một bước. Mà Đinh Nhạc tuy rằng lên cấp nhiều năm. Nhưng vẫn còn đang sơ kỳ bồi hồi. Cách sơ kỳ đỉnh cao còn kém rất nhiều. Dù sao, đến thái ốc cảnh giới. Loại này thời gian tu luyện đều theo chiếu vãn năm làm đơn vị Cho dù mấy vạn năm dừng bước không trước cũng là bình thường Thái ốc cảnh giới đột phá một bước so với được với Kim Tiên một cảnh giới lớn Nhưng Quảng Thành Tử Bản không muốn ra trận Nhưng lại không thể không ra trận Kỳ thực nhìn thấy Đinh Nhạc liên tục hai chàng đấu Pháp sau khi Đinh Nhạc biểu hiện đủ khiến rất nhiều thánh nhân để tử kinh diễm trọng So với Linh Bảo Đinh Nhạc nhìn qua liền không giống kém Linh Bảo So với thần thông Nhân ra càng là thần thông quảng đại Một phen chiến đấu hạ xuống Liền tự thân đều tự nghĩ ra thần thông Cho tới so với thân thể chi lực Vậy thì càng không cần phải nói chí ít trước tiên giai đoạn không có ai muốn so sánh với cái này Vì lẽ đó giờ khắc này Đinh Nhạc nhìn qua không chơi vào đâu được Trừ phi cảnh giới vượt qua rất nhiều Lấy đại pháp lực lấy thế đè người Mới có khả năng chấn áp Đinh Nhạc Kỳ thực hiện tại chư vị thánh nhân đệ tử bên trong cùng cảnh giới đối với Đinh Nhạc đều không có chút tự tin nào chiến thắng Mà vượt qua Đinh Nhạc hết sức cảnh giới cao đệ tử Chư vị thánh nhân trong các đệ tử cũng là có Bất quá phần lớn đều là tiệt giáo Nhân gia tử sẽ không tự mình đánh mình Mà siêng giáo, nhân giáo Một cách vân trung tử thái ước trung kỳ Ưu thế cũng không lớn, hủng hộ quan hệ cũng được Không có cách nào Huyện đô đại pháp sư cũng là đạo hạnh cao thân khó sò Nhưng cũng là dễ dàng không ra tay Quảng thành tử tuy rằng ở siêng giáo bên trong tu là tối cao Nhưng cũng là rất nhiều đệ tử nhập thất đứng đầu Nhất là đến nguyên thủy thiên tôn yêu thích Đạo hướng xin mời Đinh nhạc tử sẽ không đắc ý vinh váo Cũng sẽ không xem thường vị này xin giáo kim tiên Quảng thành tử thấy này Trước tiên một tay vung dưới Một đạo ngọc thanh thần lôi trước mắt phát sinh Ánh trước lượng lờ Quang mang không ngừng lấp lõi nổ vang vang lớn. Thanh thế hùng vĩ, nhưng là so với trước tiên giáo đệ tử mạnh quá nhiều. Đinh Nhạc cũng không chậm trễ, tay hơi động, thượng thanh thần lôi tiện tay vứt ra. Một tia sét chói mắt mà ra, cùng ngọc anh thần lôi va chạm. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, hai đạo thần lôi đốn kỳ nổ tung, hình thành một mảnh lôi đoàn. Ánh chớp lượn lờ, từ Một đảo nhỏ bé thần lôi phá tan lôi đoàn đánh về Đinh Nhạc Đinh Nhạc thất kinh Biết này một chiêu chính mình thất bại Trên tay tiên quang phun một cái Liền đem đảo kia thần xét đánh tán Đổ nát ra Nếu như nói cái gì đảo Pháp uy lực mạnh mẽ Tam giới thuộc về lôi Pháp cường đại nhất Cao cấp nhất chính là lúc trước bàn cổ đại thần khai thiên thì phát sinh đô thiên thần lôi Này nói lôi pháp có thể khai thiên tích địa hủy diệt chư thiên Là vì là thiên địa cường đại nhất lôi pháp Không có một trong Là tất cả lôi pháp đầu nguồn Mà sau khi chính là đảo tổ tử tiêu thần lôi Thần lôi huy hoàng Ở tam tục thời kỳ rực rỡ hào quang Ui xanh lan xạ xa. Mà tam thanh tự nhiên cũng đều có chính mình lôi pháp Thái thanh thần lôi, ngọc thanh thần lôi, thượng thanh thần lôi Tam thanh lôi pháp đều là tam thanh đang nghe nói thì ngộ ra uy lực mạnh mẽ Cũng là hồng hoang hàng đầu lôi pháp thần thông Tự nhiên tam giáo đệ tử hoàn toàn tu tập cái môn này giữ nhà lôi pháp Nhưng lôi pháp mạnh mẽ cũng là khó có thể tu luyện, có thể chân chính tu thành đệ tử nhưng là cực nhỏ. Đừng xem tam giáo đệ tử đều có thể phát sinh vài đạo thần lôi nhưng cũng không tính đăng đường nhập thất, liền ngay cả đinh nhạc. Đối với thượng thanh thần lôi tuy rằng rơi xuống rất nhiều công phu, nhưng cũng không có trên người hắn cái kia mấy môn thần thông dưới khổ tâm đại. Tam thanh lôi pháp là một loại đại thần thông Nhưng giờ khắc này Quảng thành tử nhưng là để Đinh nhạc chân chính đã được kiến thức Tam thanh lôi pháp mạnh mẽ Quảng thành tử cũng không đổi chiêu Trong lúc phất tay đạo pháp thông thần Từng đảo Từng đảo thu to Thần lôi phá không mà đến Ngưng tụ thành hình Ánh trước lóng lánh Nổ vang vang lớn Đánh về đinh nhạc Âm Đinh nhạc lắc mình trốn một chút Một đảo thần lôi rơi vào hắn nơi vừa nãy Nhất thời ánh chớp nổ tung liền cách kia bạch ngọc trên sàn nhà phù văn cũng là tiêu diệt Ngọc vỡ tan vỡ Trên sàn nhà ra một cái lỗ thủng to Lôi linh Quảng thành tử quát nhẹ Hai tay phất lên Đảo đảo thần lôi linh quang lói lên dồn dập linh đồng đến cực điểm Lắc đầu quấy đuôi trong lúc đó dường như thần long giống như Trong trước mắt giữa trường một mảnh ánh chớp lượng lờ Thần lôi lưu động hình thành một mảnh lôi hải Chi chi Đinh nhạc trốn chi không kịp Thần lôi rơi xuống trên người hắn Tiên thể nhất thời tiên quang chi chi vang vọng Tiên quang vỡ diệt Cái kia mạnh mẽ tiên thể đều là xuất hiện thương thí Từng khối từng khối cháy đen xuất hiện Thể thủy Đinh nhạc biến chiêu Tay một dẫn Một đảo nước chảy quyển ra Hướng về thân thể hắn cuốn một cái liền đem quanh thân ánh chớp cuốn lên Trôi qua tiến vào trong cư không Tiếp theo trên người tiên Quang ló lên Cơ thể hắn liền đã khôi phục như lúc ban đầu Sấn này đinh nhạc xuất thân mà lên tiên thể hốn độn tiên quan hình thành dày đặc một tầng bảo vệ tự thân Liệt tiên chạm Đinh nhạc tay phải như đao đang ở giữa không trung mãnh liệt đánh xuống Nhất thời Một vệt ánh đao từ đinh nhạc trên tay thoát ra Ánh đao vô bảo đến cực điểm Trong thời gian ngắn kéo dài đến dài ba trượng ngắn Trực bổ xuống Nhất thời đen đảo đảo thần xét đánh đoạn đen lôi hải suýt chút nữa chém thành hai khúc Thành linh Quảng thành tử đang ở lôi hải nơi sâu xa Đảo đảo thần lôi hộ thể Chống lại ánh đao Mắt lạnh nhìn đinh nhạt Tay hơi động Từng đảo, từng đảo thần ánh chớp mang ló lên liền Đã hóa thành từng cách từng cách thô to lôi long Há mồm gầm thét lên Đánh về phía đinh nhạc, đinh nhạc biến sắc, liệt tiên trảm liên tục chém ra, đem từng cách từng cách lôi long chém phá. Nhưng từng đảo từng đảo lôi long nhưng là không ngừng từ trong biển xếp hình thành. Thần lôi vô cùng vô tận giống như từ tư không mạn nhập. Trong cả sân đầy mắt đều là ánh chớp đem thân ảnh của hai người đều cho che đẩy. Quảng thành tử không sai, có thể đem đạo Pháp sử dụng dáng dấp như thế, tam giáo bên trong nhưng là độc nhất, vô nhị. Thái thanh thánh nhân nói, đầy mắt khen ngợi. Vân sàng trên, chư vị thánh nhân đánh giá. Trước kia kim tiên cuộc chiến bọn họ không chút nào để ý. Nhưng đến chư vị thái ớt để tử đấu Pháp. Chư vị thánh nhân cũng tinh thần tỉnh táo. Những này mới là tam giáo đệ tử Tin anh chủ cột vững vàng Không sai Chính là thông thiên giáo chủ Cũng là đối với quảng thành tử Nhìn với cặp mắt khác xưa Gật gật đầu Cho tới nguyên thủy thiên tôn Còn dùng nói ạ Mà tây phương nhị thánh Chuẩn đề đảo nhân sờ khắc này Nhìn rất nhiều tam giáo đệ tử Nhưng là có chút hâm mộ Trong lòng bốc lên Từng tia từng tia đấu kỳ ý nghĩ Lái đi không được Sơn Thủy Tiên Tôn như không ra linh bảo Chỉ luận thần thông Lần này nhưng là có chút huyền Đại thần thông giả bên này Đại thiên tôn cùng chư vị Đại thần thông giả bắt chuyện Đại thiên tôn nói không sai Này quảng thành tử sờ Khắc này nhưng là đem khóng toàn cục Vững vàng chiếm thượng phong Lôi hải một thành Bỗng dưng có thêm một luồng đại thế A Mà cái kia tiệt giáo đệ tử thì dường như rơi xuống nước hổ lang Chỉ sợ một thất bại Bên cạnh một vị đại thần thông tán thành gật đầu nói Hậu sinh khả ấy a Rất nhiều đại thần thông giả nhìn nhân tài đông đúc tam giáo đệ tử không khỏi cảm thán Sớm đi tới cảm ơn khang đa thư nhai đánh giá phiếu Không có thu gom hương để cảm thấy không sai Xin mời thu trốn một chút cảm ơn